các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bước bách anh không phải cô chủ động ôm lấy anh anh cũng không hề dùng ánh mắt chăm chọc cô không phải nhất thời bớt đắc dị làm ra loại hành động này anh không hề y hiếp cô đây là một cái ôm ấm áp mà anh nguyện ý mà anh nguyện ý chủ động trong lòng như lên men cắn môi cô không hiểu vì sao anh lại đột nhiên dịu dàng như thế này với cô vì sao không hề dịu cờ cô Nhưng cô rất thích hành động bất ngờ này của anh. Anh sẽ không biết cô có bao nhiêu lần cát cao được anh ôm, bao nhiêu lần nhớ nhung lòng ngực của anh. Cho dù chỉ là hành động nhất thời xúc động, ngày mai anh lại tiếp tục chế nhạo cô, chăm dọc cô. Không sao cả, ít nhất hiện tại, từ trong lòng anh có cảm nhận được an tâm và an ủi, có thêm động lực và cố gắng. Thương nhạc, cô chậm rãi dơ tay lên, e sợ bắt lấy quần áo của anh siết chặt, theo an tâm và thỏa mãn từ từ tăng thêm lực đạo tương nhẹ của cô. Cô tiếng thở dài dằng, tiếng thở dài nặng nề từ trong mũi anh tràn ra, mâu thuẫn là tâm trạng của anh lúc này. Suy nghĩ của anh đang thay đổi, anh biết cái nhìn ban đầu của anh về cô toàn bộ đều đã thay đổi. Phụ nữ đối với anh ta không là chỉ hết, cũng không cần quá xem trọng, tình cảm chỉ như một trò chơi, đối với anh mà nói chỉ có lợi ích quen hạ, càng không thể vì vậy mà lãng phí thời gian. Thế nhưng lại có một thứ gọi là tình yêu mà chấp nhận từ bỏ mọi thứ, chẳng biết vì sao, thế nhưng trong ngực anh nó là bắt đầu nảy mầm, bắt đầu thay đổi cần phải dịu dàng, mà tất cả chỉ vì cô, người phụ nữ trong ngực anh lúc này, người anh cho là bồn dạ thâm sâu mọc nguyệt ngân. Bối rối, nghi ngờ, suy nghĩ trở nên hỗn độn, thương nhạt chậm rãi nhắm mắt lại, cho dù biết giờ phút này hành động của anh đã chệch khỏi đường ray, anh cũng nguyện ý buông tay không muốn mầm tình mấy nảy nở bị nhỏ tận gốc, đến chính anh cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại trúng loại kịch độc mang tên mộc Nguyệt Ngân Sáng sớm trong không khí tràn ngập hương cà phê thơm nồng, thương nhạt vươn tay sờ sờ sang một bên giường không thấy người, mở mắt bên cạnh anh không có một bóng người chậm rãi ngồi dậy. Thì ra là bởi vì có người không thấy. Cho nên trong phòng cho dù ấm áp thật anh vẫn cảm thấy một chút hơi lạnh. Là do thân thể ấm áp nằm bên cạnh anh chẳng biết rời đi từ lúc nào. Cho nên anh mới không thể ngủ yên ổn. Còn đang nghi hoặc người phụ nữ nằm bên cạnh chạy đi nơi nào. Một giây tiếp theo ngửi được mùi hương cà phê mà nghĩ tới điều gì. nhảy xuống giường mặc lại quần áo ngược để trần đi ra khỏi phòng ngủ. theo mùi hương cà phê đi xuống tầng. Đứng ở chân cầu thang Không cần tìm kiếm, anh đã tìm thấy bóng dáng cần tìm. Cô đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, trong phòng bếp đi qua đi lại. Nhìn bóng dáng bận rộn của cô, tương nhạc đứng tại chỗ, tầm mắt không rời khỏi cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh lựa chọn nhìn thẳng vào sự có mặt của cô, cũng là lần đầu tiên chuyên chú quan sát cô như vậy. Ánh mắt của cô hết sức điềm tĩnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng, ấm áp, bình yên là cảm giác lúc này của anh về cô. Anh chưa bao giờ phát hiện, thì ra kẹt bỏ bài xích với cô sang một bên, anh thậm chí có loại cảm giác an tâm và tín nhiệm. Không, không đúng, thật ra thì anh rất tin tưởng cô, chỉ là sau khi cô phản bội anh, làm ra những chuyện uy hiếp anh, hóa ra anh với cô vẫn tràn đầy tin tưởng. Bởi vì tin tưởng cô cho nên trên lĩnh vực công tác cô trở thành thư ký không thể thiếu của anh Bởi vì đối với cô tin tưởng cho nên tất cả sổ sách lớn nhỏ trong công ty cô đều nắm rõ chỉ sau anh Từ nhất là cô biết tất cả kế hoạch cơ mặt của công ty bởi vì cảm thấy an tâm Cho nên khi anh bận đi công tác không thể hoàn toàn, không thể hoàn thành một số việc thì đương nhiên Cô là người đầu tiên anh nghĩ đến, có thể thấy anh gánh vác cũng bởi vì coi trọng cô, cho nên anh mới lấy danh nghĩa của cô mua cổ phiếu công ty để cô chiếm phần đa số cổ phiếu. Thật ra thì anh cực kỳ coi trọng cô, thực sự sự có mặt của cô đã hỗ trợ anh rất nhiều, cho nên khi cô phản bội anh, lấy chuyện của công ty ra uy hiếp anh thì anh mới vô cùng tức giận và căm hận cô. Nghĩ theo một cốc độ khác nhạc bắt đầu bị thu hút. Đối với mặt Nguyệt Ngân, anh phát hiện bản thân thế nhưng là muốn tìm hiểu cô, muốn hiểu rõ cô rốt cuộc tại sao sẽ làm ra những chuyện này. Cô luôn nói là vì anh nên cô mới cố chấp. Nhưng cô có cần lấy công việc nhiều năm mà bản thân cố gắng ra để đạt được như thế không? Cô không gặp thấy hành động như thế sẽ chỉ lộ vốn thôi sao? Anh có gì đáng giá để cô đem mọi thứ ra đánh cược đến thế sao? Biết rõ kết quả cuối cùng nhất định là thua, sao cô vẫn lựa chọn buông tha tất cả chỉ vì muốn được theo anh. Thương, thương nhạc, anh, anh dậy rồi à. Chuẩn bị xong bữa sáng, một việc ngân vừa bước ra khỏi phòng bếp, liền phát hiện người đàn ông đang đứng ở chân cầu thang, lập tức cô nở nụ cười. Nhưng có vẻ dè dặt, có chút lo lắng, nhẹ giọng gọi. Nhìn cô có dáng vẻ bất an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net